Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 Ngày Làm Cô Dâu Chương 11 Gia Đình Điều Chế Hương Nhà họ Hòa nằm ở vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố Phồn Hoa Sầm Uất. Đối lập hoàn toàn với những biệt thự kiểu mới theo lối kiến trúc hiện đại ngày nay, nhà họ Hòa mang đậm phong cách Trung Hoa. Có thể thấy, chủ nhân nhà họ Hòa là người yêu thích và tôn trọng truyền thống văn hóa. Chiếm không ít diện tích là khoảng rừng trúc phía sau nhà, gió mát lướt qua bóng trúc loa xòa phong cảnh đó thật kỳ diệu. Nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ, ai cũng có thể tùy ý ra vào trong con đường mòn vắng vẻ tới khu rừng, toàn bộ đều thuộc phạm vi sở hữu của ngôi nhà. Ngôi nhà nhìn vào rất u tĩnh, nhưng tiềm ẩn trong đó là cả một đội ý ngũ vệ sĩ, năng lực không thua kém gì tổ chức cảnh sát. Nhà họ Hòa bắt đầu lập nghiệp từ nghề điều chế hương nên được gọi là gia đình điều chế hương. Ngày nay, Hòa thi đã thành lập đoàn niêm yết trên thị trường. Chủ nhân nhà họ Hòa, Hòa Tấn Bằng cũng được xếp trong 10 người giàu nhất thế giới. Đương nhiên, sau khi niêm yết ra thị trường, tập đoàn Hòa Thị sớm đã không còn làm về điều chế hương. Ngoài giới từng đưa tin, sau khi Tô Ánh Vân, vợ đầu Hòa Tấn Bằng rời khỏi nhà họ Hòa, kết cấu công ty liền phát sinh thay đổi. Từ chỉ kinh doanh duy nhất một ngành, đổi thành đa ngành, ngoại trừ không đụng vào việc sản xuất nước Hoa, những cái khác như nhà đất, tài chính, dịch vụ ăn uống đều có liên quan tới Hoa Thị. Hòa Tấn Bằng cùng người vợ trước Tô Ánh Vân có với nhau hai người con gái, con lớn là Hòa Vi và con út là Hòa Nhiễm. về sau tô ánh vân bất mãn với việc hòa tấn bằng bao dưỡng tiểu tạm mà ly hôn đồng thời bà cũng dẫn con út rời khỏi nhà họ hòa bắt đầu từ ngày đó tên con út liền sửa thành tô nhiễm nhà họ hòa từ trước tới giờ đều tài hùng thế mạnh nhưng luôn luôn khiêm tốn Ngoại trừ quan hệ xã hội thường ngày, Hoa Tấn Bằng không tiếp nhận bất luận phỏng vấn gì của giới truyền thông. Vì vậy, người ngoài đối với chuyện nhà họ Hòa từ hiếu kỳ dần dần chuyển thành phai mờ, cuối cùng cũng lãng quên. Cho đến khi... Ông trùm giới chính trị Lệ Minh Vũ, cưới cô ba nhà họ Hòa, đã trở thành tin tức tiêu điểm cho báo chí. Người bên ngoài lại bàn tán sôi nổi về nhà họ Hòa một lần nữa. Khi Hòa Vi về tới nhà, trời đã gần xế chiều, Bạch Sơ Điệp đang sai sửa người làm, nhìn thấy Hòa Vi, bà liền nở nụ cười, vội vàng tiến lên trước kéo lấy Hòa Vi. Trong nụ cười của bà tràn đầy xúc động. Tiểu Vi, suốt cuộc con về rồi, ba con cứ nhắc tới con suốt. Dì Điệp, trái ngược với sự nhiệt tình của Bạch Sơ Điệp, Hòa Vi tỏ ra lạnh nhạt, chỉ hờ hững kêu một tiếng rồi không nói gì nữa. Bạch Sơ Điệp chính là tình nhân Mà năm đó ba cô bao dưỡng Ngày hôm nay tuy đã là nữ chủ nhân nhỏ hòa Nhưng trong lòng Hòa Vi Bạch Sơ Điệp trước sau vẫn không thoát khỏi Phai vợ bé Tiểu Vi, gì với kêu người Làm nấu món huyết yến mà con thích nhất Ngồi máy bay lâu như vậy Chắc còn đói bụng lắm rồi Uống huyết yến xong Chúng ta lập tức mở tiệc ăn mừng được không con Bạch Sơ Điệp dường như sớm đã quen Thái độ thờ ơ lãnh đạm của Hòa Vi Vẫn cười nói như trước Huyết yến là loại tổ yến có màu đỏ tươi, có giá cao nhất trong số các loại tổ yến vì nó rất hiếm. Hòa vi bực bội liếc bạch sơ điệp, lạnh lùng nói. Không có tâm trạng, không ăn. Nói xong, đi hướng lên lầu 2. Bác đem hành lý của tôi lên phòng. Bạch sơ điệp sững sờ tại chỗ, sắc mặt thoáng lạc lõng. Thấy quản gia cầm hành lý của Hà Vi, bà vội vàng đi lại cầm lấy. Bác đưa tôi mang lên được rồi, bác đi làm việc đi. Quản gia còn chưa gật đầu, cửa phòng sách liền mở ra, giọng nói uy nghiêm truyền đến. Tiểu Vi, sao con nói với Di Điệp như vậy? Chủ nhân của giọng nói chính là Hòa Tấn Bằng. Tuy tuổi ông đã già gần dưới chiều, nhưng ánh mắt ông vẫn ngời ngời sáng hữu thần. Không khó nhận ra khí thế ngất trời của ông ở dưới kinh doanh. Ông vừa xong công việc, mới mở cửa ra, liền nhìn thấy thái độ của Hà Vi đối với Bạch Sơ Điệp, hiển nhiên là ông không vui. Trường 12, Vinh Hoa Phú Quý làm gì? Hòa Tấn Bằng là người đứng đầu nhà họ Hòa, dù Hòa Vi không vui, cũng không dám lỗ mãng hơn. Cô đứng ở lối lên lầu thang, sắc mặt tuy vẫn còn lạnh nhạt, nhưng rộng điệu thoáng vòng vo. ba con làm sao với gì Điệp, con chỉ là không ăn thôi mà, cái này cũng sai sao, con còn chưa quen với lạch múi giờ. Bạch sơ Điệp thấy hai người sát tranh cãi, vội vàng đứng bên cạnh, nhẹ giọng khuyên ngăn. Tấn Bằng, tiểu phi vừa mới xuống máy bay, cứ để con nghỉ ngơi một lát đi anh. Đợi đến tối em bưng chút đồ ăn khuya lên là được rồi. Hòa Tấn Bằng nghe vậy sắc mặt dịu bớt, là Hòa Vi. Còn không cảm ơn gì điệp. Hòa Vi hừ lạnh một tiếng, cô lẩm bẩm, làm bộ làm tịch. Con nói cái gì? Hòa Tấn Bằng nghe thấy cau mày. Con mệt, con muốn nghỉ ngơi. Hoà Vi lần này không để ý tới Hoa Tấn Bằng, lãnh đạm nói rồi xoay người bỏ đi. Tiểu Vi, ba cảnh báo con, em con bây giờ đã kết hôn với Lệ Minh Vũ, con là chị tốt nhất, là nên tự kiểm điểm mình, đừng làm chuyện người ngoài chê cười. Hoa Tấn Bằng nói từ phía sau. Hoà Vi khẽ run khi cô quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn chợt tái nhợt. Chuyện để người ngoài chê cười, nhà Hòa làm còn ít sao? Con. chưa lúc nào con thôi nghĩ nếu lúc trước người mẹ dẫn đi là con không phải là con nhỏ xấu xa kia thì sẽ thế nào áo cơm không lo thì sao vinh hoa phú quý làm gì cuối cùng con vẫn cô đơn một mình không chỗ dựa vào hòa vi nắm chặt tay hốc mắt đỏ ửng hòa tấn bằng càng lúc càng giận hô hấp cũng dần gấp cáp nhưng mà ánh mắt hòa vi lộ rõ về oán giận cười tự diễu Con biết, con nhỏ tô nhiễm và con không giống nhau, đối với ba, nó có giá trị lợi dụng hơn, không phải sao, ba kính yêu của con. Câu nói cuối cùng, hòa vi gần từng chữ. Nói xong, cô liền xoay người trở về phòng. Còn... con Câu cuối cùng của hòa vi chọc giận hòa tấn bằng, sắc mặt ông tái xanh, ông bỗng chính choáng. Tấn bằng... Bạch sơ điệp đỡ vội ông đến sofa ngồi, đưa tay vuốt nhẹ ngực ông. Anh nhìn anh kìa, tức giận với con bé làm gì, anh cũng đâu phải không biết con bé rất yêu Lệ Minh Vũ. Có bực dọc hơn nữa thì cũng rất bình thường. Lúc này nếu con bé không giận thì anh có thấy bình thường không? Uống nước một lúc, Hoa Tấn Bằng hơi nguê giận, bất đắc sĩ thở dài, xót xa nói. Chuyện nó yêu Lệ Minh Vũ là sự thật, nhưng hơn sự do chính Lệ Minh Vũ chủ động ưng thuận. Ngày cậu ta tới cầu hôn, em cũng đã thấy rõ ràng. Lệ Minh Vũ chỉ rõ người muốn lấy làm vợ là Tô Nhiễm. Em nói xem, làm sao Tiểu Vi mãi vẫn không hiểu đây? Cho con bé thêm chút thời gian nữa, tính Tiểu Vi anh cũng không phải là không biết. Vô duyên vô cớ gặp những chuyện này, trong lòng con bé chắc chắn rất khó chịu. Thời gian cứ thuận theo con bé. Bạch Sơ Điệp vỗ nhẹ lưng ông, vừa cười vừa nói như vậy. Sơ Điệp à? Hoa Tấn Bằng kéo tay bà qua, an ủi vỗ nhẹ. Mấy năm nay, Tiểu Phi hay tỏ thái độ với em, vất vả cho em rồi. Anh biết em luôn cố gắng rất nhiều để cải thiện quan hệ giữa hai người. Anh đều thấy hết. Tấn Bằng, anh khích giáo như vậy làm gì? Chúng ta là người một nhà. Bạch sơ điệp dịu dàng tựa vào lưng ông, Hoa Tấn Bằng gật đầu ôm chặt bà. mười 13 Tiệc tối Màn đêm rực rỡ thâm thúy, Câu lạc bộ tổ chức tiệc đêm nơi đỗ xe đã đầy từ lâu. Đèn trang trí thắp sáng cây cối xung quanh câu lạc bộ như những chấm nhỏ lấp lánh nơi chân trời. Câu lạc bộ nằm giữa ba khu vực phồn hoa nhất của vùng nhưng lại giấu mình vào yên lặng. Ý tưởng của ngôi nhà là sự tĩnh lặng giữa nhiều thứ ồn ào vào trong cuộc sống. Ở đây rất hạn chế, hội viên vì vậy người tới sự tiệc đêm nay không giàu thì cũng quý. Ngoại trừ những nhà tài việt nổi tiếng Hoạt động trong giới kinh doanh toàn bộ đều là quan chức chính phủ chính khách và người có địa vị cao quý hơn 8 giờ tối một chiếc MPV màu tối sang trọng chậm rãi chạy vào câu lạc bộ rồi ngừng lại nhân viên thấy vậy liền tiến lên chào đón trong xe tôi nhiễm khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ rồi cúi đầu nhìn váy xã hội trên người âm thầm hít sâu một hơi suốt đường đi cô đều cố gắng thả lỏng nhưng tới nơi vẫn thấy sợ Nhân viên cung kính mở một bên cửa xe, lễ Minh Vũ xuống xe trước tiên, rồi vững vàng đi tới bên cửa xe khác, tự mình mở cửa, ách đưa tay cho Tô Nhiễm đang thấp thỏm lo lắng. Lòng bàn tay anh rộng lớn rắn chắc, hệt như con người anh, rõ ràng anh đang rất gần, nhưng cô vẫn không dám tùy tiện khinh suất. Tô Nhiễm nhìn bàn tay tràn ngập ý mời trước mặt, nỗi khẩn trương trong lòng dù ít dù nhiều cũng vơi bớt, chần chừ một lúc, cô đưa bàn tay của mình cho anh. Anh cầm lấy, sự ấm áp từ bàn tay anh men theo bàn tay Tô Nhiễm thẳng tiến vào tim. Sau khi hai người xuống xe, tài xế chạy xe đi, Lệ Minh Vũ đặt tay Tô Nhiễm lên khuỷu tay mình, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần gũi và thân thiết. Minh Vũ Càng đến gần câu lạc bộ, Tô Nhiễm lại càng khẩn trương. Cô cảm giác rõ mọi sức lực mình đều do Lệ Minh Vũ mang đến. Nếu không phải anh dắt cô đi, chắc chắn đôi chân cô nửa bước cũng khó. Cô bất giác dựa sát vào anh hơn, ngẩng đầu nói nhỏ bên tay anh. Em sợ, em chưa bao giờ tham dự tiệc của chính khách. Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn tô nhiễm, màn đêm phủ bóng lên đôi má trắng nõn như ánh trăng của cô. Hàng mi cô thật dài, run rẩy theo nội tâm hoang mang. Bộ dạng cô lúc này làm anh nghĩ đến nữ thần bóng đêm lạc đường trong rừng sâu. Ánh mắt anh thoáng buông lỏng nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy khử tay anh. Anh vỗ nhẹ mua bàn tay cô. Em coi như mình đang tham dự một buổi tiệc bình thường, người nào em không biết thì không cần để ý. Thả lỏng. Tô nhiễm gật đầu, cô cảm thấy đôi mắt anh tuy vẫn trầm lắng như trước, nhưng tràn đầy sức mạnh khiến cô an tâm. Đại sảnh khoác lên mình lớp áo, lộng lẫy xa hoa. Buổi tiệc này là một cuộc tụ họp của giới quan chức, rất nhiều người hoạt động trong giới chính trị và kinh doanh đều tới tham dự. Không nghi ngờ gì, Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm hoàn toàn thành tiêu điểm của buổi tiệc. Hai người vừa biết vào, liền dẫn đến không biết bao nhiêu náo loạn. Lệ Minh Vũ là người ứng cử Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại, là người có máu mặt lăn lộn gần hai năm trong giới chính trị. Sự có mặt của anh hiển nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hơn nữa ngoại hình của Lệ Minh Vũ lại cao lớn, anh tuấn và xuất chúng, tác phong thành thục vững vàng, không chỉ khiến không ít người đẹp hâm mộ không ngớt mà càng khiến cho đông đảo đàn ông mặc cảm. Tô Nhiễm càng khỏi phải nói, chuyện kết hôn giữa Lệ Minh Vũ và cô ba nhà họ Hòa gây xôn xao cả giới chính trị và kinh doanh. Đêm nay, lần đầu tiên Lệ Minh Vũ cùng phu nhân đến dự tiệc, mức độ được quan tâm của Tô Nhiễm hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Các quý ông ở đây, dù thế nào cũng không nghĩ tới, cô ba nhà họ Hòa chưa bao giờ lộ diện, đêm nay nhìn thấy lại mê người như vậy. Đứng cạnh lệ minh vũ, đúng là một đôi trời đất tạo thành. Bóng đêm tự hồ tiếp thêm sinh khí cho tôi nhiễm. váy dạ hội màu đen tôn làn da nõn của tô nhiễm thêm mê ly kết hợp với nhiều tầng van mỏng, ngọc chai đen kết quanh phần eo và kim cương ong ánh kết viền cổ áo càng truyền thêm sự quyến rũ của màn đêm lên cô, phảng phất tựa như hạt xương long lanh động trong đêm tối khiến người khác phải mở mắt thật to ra nhìn Những gương mặt ở đây tô nhiễm đều thấy quen mắt nhưng muốn hòa nhập thì rất khó dù sao cô cũng không hay xem tin tức chính trị Trái lại, ở cách đó không xa, có vài người nổi tiếng trong giới kinh doanh, cô thấy có ấn tượng hơn. Minh Vũ, cháu tới rồi, ta còn tưởng cháu không nề mặt. Một ông cụ tiến lên, tươi cười nói, bắt tay với lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ môi mỏng khẽ cong một nụ cười thường thấy nhất ở chính khách, đúng chuẩn đến hoàn mỹ, xít sao không kẽ hở. Lời này cháu gánh không nổi ạ, cháu chỉ là hậu bối, nào dám ra vẻ trước các mặt tiền bối. Ông cụ vô cùng hài lòng, nhìn thấy Tô Nhiễm bên cạnh Lệ Minh Vũ, về mặt ông kinh ngạc. Chắc cô bé này là phu nhân của cháu. Đẹp, thật sự rất đẹp. Lệ Minh Vũ thong dòng giới thiệu, Tô Nhiễm mới biết, thì ra ông cụ này là chủ nhân của buổi tiệc. Cô lệ phép bắt tay ông cụ, luôn nở nụ cười trên môi. Lệ Minh Vũ nhanh chóng biến mình từ khách thành chủ, hết người này đến người khác đi tới chủ động chào hỏi anh. Vừa mới bắt đầu, tô nhiễm cố phối hợp đứng cạnh anh, nhưng sau một lát cô thực sự không chịu được nữa, liền nói với lệ minh vũ một tiếng rồi đi tới nơi ít người để nghỉ ngơi. Trời sinh tính cô không thích loại giao tiếp kiểu này, thực rượu đêm nay rõ ràng là chỉ một buổi xã giao của giới chính trị. Nếu nói đơn giản thì đây là một hoạt động liên quan đến tranh cử sắp tới mà những ông chùm trong giới kinh doanh được mời đến cũng chỉ là người đứng đằng sau hỗ trợ tài chính. Ngoài mặt, ai cũng trò chuyện vui vẻ, nhưng thực tế lại là mưa gió ngầm nổi. Nhìn mọi người đang cố gắng tươi cười, tôi nhiễm cảm thấy mệt thay cho họ. Khi còn rất nhỏ, cô cũng từng theo ba đi dự tiệc. Nói cho cùng, lúc đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, sẽ cùng chị gái và những đứa trẻ khác đến dự tiệc vui đùa. Nhưng mà hiện tại cô đã trưởng thành, cũng vẫn là dự tiệc, nhưng đã không thể tìm được người cùng mình trò chuyện nữa rồi. Con người rất kỳ lạ, càng lớn con người càng cô đơn, như vậy rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người hay là con người lựa chọn cô đơn. Tô nhiễm nhẹ nhàng cầm ly rượu vang đỏ, cô nhìn Lệ Vinh Vũ đang nổi trội ở phía xa qua ly rượu vang trong ly. Dù trong giữa đoàn người đông đúc cũng sẽ dễ dàng tìm được anh. Anh với bộ đồ vết thẳng thớm lịch lãm, thu hút không biết bao sự quan tâm từ phái nữ. Qua lớp rượu lóng lánh, tôi nhiễm thấy ánh mắt của những người phụ nữ đó Giống như hùm như bèo nhìn anh vậy Xoay người qua, tôi nhiễm cô đơn đi đến cửa sổ sát sàn So với sự náo nhiệt của anh, lẻ loi của cô vô cùng rõ nét Dạ dày cô bắt đầu đau, đều là họa do tách cà phê lạnh ban ngày gây nên Lại thêm vừa rồi cô uống rượu vàng đỏ, có lẽ vậy mà bệnh dạ dày tái phát tô nhiễm khi ấn bụng mình lại không dám làm quá rõ để tránh mọi người chê cười cô buộc mình phải cố chịu đựng cơn đau đúng lúc này giọng nói của bồi bàn từ phía sau truyền đến cung kính mà ôn hòa phu nhân lệ công đức ấm này của chị ạ tô nhiễm sửng sốt quay lại ngồi bàn ở đây có mắt thần sao bồi bàn này chú đáo quá thì phải bồi bàn cười cười giải thích à công đức ấm này là nghị sĩ lệ vừa mới dặn dò chuẩn bị cho chị nghị sĩ lệ nói dạ dày của chị không khỏe không thể uống rượu tô nhiễm ngây người chậm rãi cầm lấy cốc nước ấm một lúc lâu sau mới định thần trở lại cô nhìn về phía lệ minh vũ anh không nhìn cô bên này vẫn tao nhã cầm ly rượu nói chuyện vui vẻ với những vài người trong giới chính trị bóng lưng anh cao lớn lộ ra tác phong ung dung ổn trọng chương 14 người phụ nữ kiêu ngạo nhiệt độ từ cốc nước thủy tinh Cầm trong tay khiến cô ấm áp hơn Tô nhiễm nhìn theo bóng lưng anh Dường như cốc nước ấm trên tay Đã khiến nỗi chống vắng trong cô không còn Cốc nước này có nghĩa là Anh quan tâm cô sao Đấy lòng cô tràn đầy vui sướng Nhưng đồng thời lại thấy có chút bất an Nếu lỡ anh chỉ vô tình nhìn thấy thì sao Loại cảm giác Lo được lo mất này Thực sự gây go Bồi bàn đứng bên cạnh Thấy tô nhiễm nhận lấy cốc nước Mỉm cười thân thiết hỏi Phu nhân lệ, chị có còn em lấy ít thuốc đau dạ dày không ạ? Tô nhiễm nhìn lại khẽ mỉm cười. Không cần, tôi uống nước được rồi, cảm ơn. buổi bàn lễ độ vòng người đi phía sau. Cửa sổ thủy tinh ánh ra bóng sáng tô nhiễm xinh đẹp diễm lệ. Uống ít nước ấm, dạ dày cô cũng thấy bớt đau. Lại thêm vài chính khách vây quanh lệ minh vũ, tựa như anh mới là chủ nhân đích thực của buổi tiệc. Tô nhiễm mỉm cười, ánh mắt cô nhìn anh nồng nàng tình yêu và kính trọng. Hít sâu một hơi, Tô Nhiễm cảm thấy trái tim mình rất ấm áp. Cô vừa muốn rời tầm mắt, thì thấy cách đó không xa có một cô gái đang đi tới. Cô gái đó mặc một chiếc váy dạ hội dài màu oải hương, tà áo buông thõng một bên, hiện ra vẻ đẹp nóng bỏng mê người. Màu váy này làm cô gái thần bí, nhưng lại không mất đi nét dịu dàng nữ tính. Làn váy kết đầy pha lê óng ánh, bật, nổi bật lên phong cách lộng lẫy và rực rỡ. Cô gái này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, có lẽ chưa tới 30. Đường nét ngũ quan là sự hòa quyện, giữa hai dòng máu Á-Âu. Cô gái mang phong cách nhiệt tình của người phương Tây và trang nhã của người phương Đông. Mái tóc dài đơn giản xõa sau lưng, càng lộ thêm sự thông minh giỏi giang. Tổ nhiễm phát hiện cô gái này rất được hoan nghênh trong giới chính khách. Ngay cả vài người có tiếng trong giới kinh doanh cũng có vẻ nhún nhường cô ba phần. Tô nhiễm đang khó hiểu thì thấy cô gái đó đi về phía lệ minh vũ. Tìm cô bỗng đập mạnh hơn, ngón tay mảnh cảnh vô thức báo chật vào cốc thủy tinh. Không biết vì sao, cô rất hy vọng lệ minh vũ không nhìn thấy cô gái đó. Cô vô cùng không muốn. Chỉ tiếc là trời cao không thấu nỗi sợ trong lòng tô nhiễm. Cô thấy rõ ràng lệ minh vũ xoay người, cô gái kia tiến lên, hết sức mạnh dạn chủ động ôm anh. Lệ Minh Vũ tuy rằng không đáp lại, nhưng cũng không cự tuyệt, khóe miệng anh vẫn duy trì độ cong mà chính khách nên có, cười mà như không cười. Rõ ràng hai người họ vô cùng thân quen, nét mặt cô gái tràn đầy tình cảm nồng nhiệt mà Tô nhiễm rất quen thuộc, loại tình cảm mà cô thường gặp ở chính bản thân mình. Cô thấy Lệ Minh Vũ nhìn cô gái bằng ánh mắt tràn chứa nhu tình, tiêu biểu của say đắm và chiếm hữu. Rồi lại thấy cô gái đó hết sức tự nhiên khoác tay anh, hầu như cả người cô gái dán sát vào người lệ minh vũ, chỉ cần cánh tay anh khẽ động thì sẽ chạm đến bộ ngực đầy đặn của cô gái. Cô gái lén nói gì đó vào tai lệ minh vũ, nụ cười từ đôi môi đỏ mọng của cô gái có thể nhấn chìm bất cứ người đàn ông nào. Lệ minh vũ nghe xong, môi mỏng anh khẽ cong lên, vẻ mặt ngầm đồng ý. Trái tim tô nhiễm cũng theo độ cong trên môi lệ minh vũ mà kinh hoàng, từng cơn đau ùa vào lòng cô. Cô rất muốn tiến đến kéo lệ minh vũ lại, thế nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh trên mặt đất, muốn động mà không thể. Dường như lệ minh vũ ở phía xa cũng cảm nhận được cái nhìn chân chân của cô. Anh dương mắt nhìn thẳng qua bên này, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như đại dương nhưng lại dọa tô nhiễm sợ, cô cuồng quít rời mắt, xoay người, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Nhịp tim cô đập mạnh vào mảnh tay Đau đớn cả cõi lòng Chưa được bao lâu Thì cô gái đó liền kéo lệ minh vũ Rời ra khỏi đại sảnh câu lạc bộ Tô nhiễm không kìm được quay đầu lại Chỉ còn thấy bóng lưng của anh Cao lớn, mờ nhạt Cô có nên đuổi theo phía trước Chỉ ít cũng hỏi anh một câu Cô ấy là ai Chỉ tiếc cốc nước ấm cầm trong tay Đang run bần bật Tô nhiễm vẫn không có dũng khí để tiến lên trước Để giành lại chồng mình Đêm tiệc này chưa bao giờ thuộc về cô Không phải như vậy sao Dạ dày cô lại bắt đầu đau bút từng cơn So với vừa rồi Lần này càng thêm không đúng lúc Tô nhiễm viện cửa sổ Cảm giác mệt mỏi chưa bao giờ có Buộc vây Ánh mắt nhìn lệ minh vũ sớm đã không còn tiêu cự Thật lâu cũng không nào rời đi Cô ta là hạ đồng Đương nhiên đây là tên tiếng chung cô ta tự đặt cho mình Cô ta còn có tên gọi khác Rất êm tai. Vera Trader. một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên cạnh cô, ngưỡng khí vô cùng thong thả, tựa như vị ngọt thanh nhẹ của hoa cúc. Mọi lượng chú ý của tô nhiễm đều dồn vào lệ minh vũ, không ngờ có người đi tới, cô ngây người một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn. Là một người đàn ông mặc âu phục, cao lớn như lệ minh vũ, nhìn đã ngoài bốn mươi. ngoại hình người đàn ông này không anh tuấn nhưng ông có sự tự tin và vững chãi của một người chính khách khiến người khác không thể coi nhẹ sự hiện diện của ông người đàn ông này nhìn quen mắt nhưng trong nhất thời tô nhiễm không nhớ ra là đã thấy ở đâu người đàn ông thấy cô nhíu mày nghi hoặc khẽ mỉm cười đưa tay về phía cô chào bà lệ tôi là giả ni giả ni Tên này tựa như xét đánh nổ tung trong đầu Tô Nhiễm, cô nhanh chóng liên tưởng người đàn ông trước mắt này với bộ trưởng kinh tế đối ngoại mà cô thường thấy trên tivi À không, nói đúng hơn thì lần này ông có giữ chức hay không, vẫn còn là ẩn số. Hóa ra ngài là bộ trưởng giả, vừa rồi thật thất lễ. Tô Nhiễm vội vã đáp lại cái bắt tay của ông, giả ni nhìn qua đúng là người từng chạy sóng gió to lớn. Nụ cười ông hài hòa nhưng không ấm áp Ánh mắt ông nhìn tô nhiễm trước sau đều lộ rõ say mê Từ lâu đã nghe nói Hai cô con gái của gia đình điều chế hương họ hòa xinh đẹp như hoa Ngày hôm nay tận mắt trông thấy Thực sự đúng là vinh hạnh Quả nhiên rất xinh đẹp Cô chỉ đứng ở đây Liền như hoa lan lặng nở trong hang tối Rực rỡ tỏa sáng Bộ trưởng giả quá khen rồi Tô nhiễm lịch sự đáp Trong lòng không khỏi cẩn thận Gia đình điều chế hương chỉ là lời khen người ngoài dành cho thôi ạ. Đây dẫu sao cũng là tiệc của chính khách tổ chức, lời nói nông sâu khó lường. Hơn nữa hiện tại, Giả Ni cũng là một trong những người ứng cử, ngộ nhỡ câu nói gì không thỏa đáng, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của lệ minh vũ. giản Ni tiếp xúc với vô số loại người, hiển nhiên nhìn ra tâm tư của tô nhiễm, cười cười. Bà Lê nói cũng đúng, người ngoài khi nhắc tới gia đình điều chế hương thì chỉ nghĩ đến nhà họ hòa. Nhưng vài chục năm trước đây, mọi người đều biết gia đình điều chế hương thực sự phải là nhà họ Tô. Tôi đến nay ít nhiều vẫn còn nhớ mùi hương của đào túy, chỉ tiếc rằng tập đoàn Hòa Thị ngày nay đã không còn làm. Đào túy là tên một loại nước hoa, cũng là sản phẩm giúp nhà họ Tô thành danh chỉ trong một đêm. Từ lúc đó, nhà họ Tô liền dựa vào kỹ thuật điều chế hương để quảng bá tên tuổi. nhà họ tô chính là gia đình của mẹ tô nhiễm mỗi một người phụ nữ nhà họ tô đều có tình cảm đặc biệt với nước hoa tất cả chuyện này tô nhiễm đều nghe từ mẹ và tất cả những gì có liên quan đến nhà họ hòa và nhà họ tô đào túy là nước hoa mà mẹ tô nhiễm dùng cả cuộc đời để điều chế Có người nói hương thơm thanh nhã của nước hoa này bỏ xa đại đa số nước hoa nổi tiếng hiện đại có ngoài thị trường. nó như là nước hoa có hương thơm kéo dài, đầu tiên trên thế giới. Chính vì vậy, nhà họ tô mới có thể gây dựng được tiếng vang lớn trong nghề. Từ khi đơn đặt hàng ở nước ngoài không ngừng tăng nhanh, nhà họ tô liền đem sản xuất nước hoa là nghề chủ lực. Vì toàn bộ nguyên liệu nước hoa đều nhập khẩu, nên khi mở rộng kinh doanh, nhà họ Tô lợi dụng phong thái đó để tiến nhập vào thị trường nước hoa quốc tế. Có thể nghĩ ra lượng sản phẩm tiêu thụ là bao nhiêu. Lúc đó, ba hòa tấn bằng của Tô Nhiễm chỉ là quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động của nhà họ Tô, nhưng không ngờ được mẹ Tô Ánh Vân của Tô Nhiễm coi trọng. Tô Ánh Vân xinh đẹp, mỗi lần hòa tấn bằng nhìn bà đều đỏ mặt tim đập. Thường xuyên gặp gỡ, giữa hai người nảy nở tình yêu say đắm Hòa Tấn Bằng từ nhỏ đã không cha không mẹ Nhà họ Tô đối xử với ông như người thân Ba mẹ Tô Ánh Vân cũng thật tâm thích cậu thanh niên giàu có đẹp trai này Tuy Tô Ánh Vân là con một trong nhà Nhưng thuận theo nguyện vọng của cô, cho phép hôn sự này Nhà họ Hòa và nhà họ Tô sau khi kết thân Hòa Tấn Bằng càng tích cực chủ động gánh vác việc kinh doanh Tuy rằng hiếm có được nhà điều chế hương nào như Tô Ánh Vân, nhưng suy cho cùng thì bà cũng không hiểu chuyện làm ăn buôn bán, lại thấy chồng mình dụng tâm như vậy, dần dần bà cũng chuyển trọng tâm công việc từ kinh doanh sang gia đình. Rất nhanh, việc kinh doanh của nhà hậu Tô được hòa tấn bằng trông coi, càng lúc càng phát đạt. Lượng tiêu thụ của mỗi loại nước hoa đều bỏ xa các công ty cùng ngành Kỹ thuật điều chế hương của nhà họ Tô nhận được sự đồng thuận từ quốc tế Nên càng có thêm nhiều công ty nước ngoài nổi tiếng muốn mời riêng nhà họ Tô điều chế hương Nhưng đều bị Tô Ánh Vân khéo léo từ chối Ba mẹ Tô Ánh Vân vô cùng hài lòng với hòa tấn bằng Một thời gian sau liền đưa hết toàn bộ tài sản nhà họ Tô cho hòa tấn bằng quản lý Thẳng thắn buông hết mọi quyền hành nữa Về sau nữa, Tô Ánh Vân có thai, Hòa Tấn Bằng càng thương yêu vợ mình hơn, ba mẹ Tô Ánh Vân cũng mỉm cười mà chết. Tô Ánh Vân một lòng một dạ yêu thương chồng, sau khi sinh con gái lớn, bà càng chuyên tâm hơn vào gia đình chế Hòa Tấn Bằng, toàn quyền quyết định công việc. Vào năm Tô Ánh Vân mang thai Tô Nhiễm, Hòa Tấn Bằng mở rộng quy mô công ty, ngoại trừ nước hoa, còn làm thêm ngành khác. Tô Anh Vân đã lấy người họ Hòa, đương nhiên cũng đồng ý đem toàn bộ của cải nhà họ Tô để xác nhập vào tập đoàn Hòa Thị. Kể từ đó, vốn liếng và nền móng của tập đoàn Hòa Thị càng thêm vững chắc. Tất cả vốn rất hoàn mỹ, mãi cho đến khi sau khi Tô nhiễm được 8 năm. Bạch sơ điệp xuất hiện, hoàn toàn phá tan yên ổn của nhà họ Hòa. Tô Anh Vân đòi ly hôn, hòa tấn bằng luyến tiếc liền mang tài sản của nhà họ Hòa và nhà họ Ô Tô ra để uy hiếp. Ý định ban đầu của ông là rất tốt Chỉ muốn giữ lại quyết định của vợ mình Đáng tiếc tính cách Tô Ánh Vân kiên cường Lại tận mắt thấy cảnh chồng mình Và bạch sơ điệp thắm thiết Mặc cho hòa tấn bằng uy hiếp thế nào Bà đều kiên quyết ly hôn Hòa tấn bằng hổ thẹn trong lòng Cũng đành buông tay Tô Ánh Vân sau khi ly hôn Không lấy bất cứ thứ gì Chỉ dẫn Tô Nhiễm ra đi Hoa Tấn Bằng cũng thử hàng năm gửi tiền tặng quà cho tôi Ánh Vân, nhưng đều bị bà mắng đến bỏ chạy. Tô nhiễm luôn không hiểu vì sao mẹ ra đi chỉ dẫn theo cô mà không phải là chị gái. Đến năm lên 10 tuổi, cô mới hoàn toàn hiểu hết dụng tâm của mẹ. Mẹ sinh hai người con gái, kém nhau hai tuổi, nhưng chỉ có một người thừa hưởng thế trội mấy đời của nhà họ Tô. Đó chính là khả năng điều chế hương bẩm sinh. Không sai, nhà họ Tô có thể làm ông tổ của người điều chế hương, không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều nhờ vào khả năng thiên bẩm mẫn cảm với mùi hương của con cái nhà họ Tô. Nói cách khác, trời sinh khiếu giác tố nhiễm rất nhạy, chỉ cần cô ngửi bất kể mùi hoa nào đều sẽ nhớ kỹ trong đầu. Một nhà điều chế hương xuất sắc chỉ cần nhớ 3.500 loại hương vị khác nhau, mà Tô nhiễm từ nhỏ đến lớn có thể phân biệt nhanh chóng hơn trăm nghìn loại hương khí. Đương nhiên, dựa vào mũi thì không thiếu người làm được như vậy. Khả năng lớn nhất của tô nhiễm chính là cô có thể gửi ra ý nghĩa của nước hoa mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Đây là tài năng bẩm sinh mà chị gái cô là hòa vi không có. Tô Ánh Vân luôn tin rằng chỉ cần đào tạo tô nhiễm chuyên nghiệp thì cô có thể dùng ý niệm, trí nhớ và tình cảm để sáng tạo ra loại nước hoa mà cô muốn, trở thành nhà điều chế hương đáng mặt bậc thầy. Tiếc rằng, bóng ma thời thơ ấu đã lưu lại phết tích rất sâu trong lòng Tô Nhiễm. Mỗi khi ngửi thấy mùi nước hoa, Tô Nhiễm có thể nhớ tới cảnh ba mẹ cãi nhau. Vì vậy, tới tận ngày hôm nay, với nghề này, Tô Nhiễm đều thấy rất mâu thuẫn. Không biết là hòa tấn bằng hiểu tâm tư của con gái hay là nỗi thẹn trong lòng với Tô Ánh Vân, mà kể từ sau ngày ly hôn, tập đoàn hoa thị liền không còn làm về nước hoa, thà rằng phải tốn nhiều tiền đầu tư vào ngành khác. Cùng với việc Hòa Tấn Bằng không tiếp tục kinh doanh nước hoa, đào túy cũng trở thành huyền thoại. Về sau, người bên ngoài cũng chỉ biết có một loại nước hoa tên là đào túy, sớm đã thất truyền, cũng không ai biết nguồn gốc của đào túy. Mà Tô Nhiễm, cô con gái được trời phú cho khả năng đặc biệt, bà cũng tận lực che đậy. Cho nên, khi Tô Nhiễm nghe giản Ni nói thì ngạc nhiên muôn phần. Suy cho cùng, hiện tại rất ít người biết đào túy, vốn là do nhà họ Tô tinh chế. Cô mỉm cười khẽ nói Bộ trưởng giả có lòng Giả ni thấy cô không muốn nhiều lời Hiển nhiên không tiện hỏi thêm Nhưng cũng không nỡ tách rời người đẹp như vậy Liền cười nhã nhặn Trước bộ trưởng này Có giữ được hay không vẫn còn là ẩn số Cô phải biết rằng chồng cô không phải ngọn đèn không nhiên liệu Tuy nói Đằng sau tôi có vài tập đoàn tài chính hỗ trợ Nhưng chính sau lệ minh vũ Chính là nhà hòa của cô Bàn về tài lực tôi liền thua Bộ trưởng giả nói vậy là sao? Về mặt ô nhiễm vẫn yên ổn như cũ, khuấy miệng cong lên nụ cười hiền học như trước. Trước bộ trưởng kinh tế, vốn gần gũi với các công ty, nên tôi cho rằng ý dân mới là nhân tố quyết định. Cố gắng hoàn thiện chức trách, đây là cách tốt nhất để thuyết phục dân chúng. Được, một câu cố gắng hoàn thiện chức trách, bà lệ quả nhiên nổi bật, lời nói đáng giá ngàn vàng. Giả ni khẽ cười. Chắc chắn bà Lệ cũng biết Tôi đang chịu cùng một cáo buộc của quốc hội Trong giới chính trị biến hóa khó lường này Rốt cuộc là người làm hay ý trời Không ai có thể nói chính xác Hơn nữa Lệ Minh Vũ chồng cô Cũng rất có mánh khóe chính trị sở trường nhất của anh ta Chính là lôi kéo lòng người Muốn tôi bại dưới họ bối này Thực sự là không cam lòng Tù nhiễm không muốn cùng ông tiếp tục đề tài này Liền điềm đạm nói Tôi chỉ là một cô gái trẻ, không can dự vào chính trị đại sự. Con người tôi nghĩ rằng, mọi thứ chỉ cần cố gắng hết mình, thì phán quyết của ông trời chắc chắn tốt. Của mình cuối cùng vẫn là của mình, không phải của mình, cưỡng cầu cũng không được. Bộ trưởng giả ngài nói có phải không ạ? Giả ni gật đầu thấm thiế nói, Ngày hôm nay, lần đầu tiên gặp cô, tôi thực sự rất cảm phục. Cô tuổi còn trẻ, Đã có thể hiểu rõ vinh hoa quyền quý, không ỉ vào quyền thế, quả là đáng kính phục. Chỉ tiếc rằng, lệ minh vũ không xứng với cô. mười 15, Hạ Đồng Tô Nhiễm không ngờ, ông sẽ đột nhiên chuyển đề tài. Cô ngẩn người, một lúc sau mới lúng túng nói khẽ. Bộ trưởng giả, tôi không hiểu ý của ngài lắm. ni nghe vậy thì cười. Bà Lệ là một người thông minh, nhưng thường thường người phụ nữ thông minh hay phạm cùng một sai lầm, chính là mù quáng trừ mong. Không trải qua quá trình này, bà Lệ sẽ không trở thành người phụ nữ thông minh. Trong lời nói có ý ám chỉ, bất chợt ông kế sát tô nhiễm. Lệ Minh Vũ, người này tâm cơ rất nặng, lòng dạ thâm sâu, ngay cả tôi cũng lật thuyền trong mương theo kế của anh ta.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 Tô nhiễm theo bản năng lùi về phía sau, giản y nói làm tô nhiễm vô cớ thấy bất mãn, tạm thời không tính lời nói của ông có lý hay không. Nhưng Lệ Minh Vũ là chồng cô, một người ngoài ở trước mặt đánh giá chồng mình như vậy, trong lòng cô tự nhiên không vui. Lệ Minh Vũ rốt cuộc là người như thế nào cô không biết, nhưng cô hiểu rất rõ một điều, đánh giá con người thì phải nhìn vào đôi mắt của người đó. Lần đầu tiên cô nhìn thấy lệ minh vũ, đôi mắt anh trầm tĩnh ung dung, chính là kiểu bình ổn sau khi trải qua quá nhiều sóng gió. Bất luận chuyện gì đều vô pháp dao động, phần yên ổn này nằm trong mắt anh. Cô tin chắc anh cũng có một khuôn mặt không muốn ai biết đến, nhưng cô vẫn nguyện lòng chờ đợi sự thật đằng sau phần yên ổn đó. Bộ trưởng giả, cảm ơn lời khuyên của ngài, nhưng tôi nếu đã lấy lệ minh vũ thì đã là người của anh ấy. Vô luận anh ấy là người đàn ông thế nào, tôi cũng tuyệt đối không rời bỏ anh ấy. Hít mồ hôi thật sâu, tôi nhếch mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt giả ni. Đôi mắt giả ni lộ rõ sự ngưỡng mộ, đành cười lắc đầu. Bà lệ nếu đã nói thế này, tôi cũng không tự mình gây phiền nữa, chẳng qua tôi thấy phẩm chất bà lệ đoan trang đức hạnh, còn lệ minh vũ thì để mặc vợ yêu một mình, ở nơi công cộng lại cùng người phụ nữ khác âu yếm ngọt ngào. À, tôi chỉ thấy lướt qua thôi. Tôi nhiễm âm thầm cắn môi, cưỡng chế run rẩy trong lòng, tầm mắt đã lạc đi ý cười. bộ trưởng già quá mức lo lắng rồi giữ mình trong sạch là nền tảng của công chức nhà nước minh vũ chẳng qua là đang trao đổi công việc quan trọng của anh ấy hạ đồng hai mươi bốn tuổi tốt nghiệp khoa kinh doanh đại học harvard ba là hoa kiều hiện là bộ trưởng hạ trong thế giới chính trị mẹ là barry người pháp chính cấp, là chủ của một điền trang rượu vang nổi tiếng trên thị trường Hạ Đồng tuy về mới tốt nghiệp đại học, nhưng từ năm 18 tuổi đã thành thạo đường đi nước bước trên thương trường. Trong giới chính trị, cô ta là cái hồng lâu có tiếng, thế lực của gia tộc cô ta và nhà họ hòa của cô ngang nhau, thậm chí có thể nói là hơn chứ không kém. Hạ Đồng có thể nói là nữ thần trong cảm thụ của đông đảo đàn ông, quả thực rất thu hút cả giới chính trị và kinh doanh. Quan trọng hơn, cô ta từng có một đoạn tình cùng lệ minh vũ. Cụ thể thế nào thì tôi không biết, nhưng nhìn họ nói cười rôm rả cũng không khó đoán mức độ thân mật giữa hai người họ. giản đi không đợi Tô Nhiễm nói xong, liền chủ động giới thiệu hạ đồng. Nói đến đây, ông dừng một chút nhìn cô. Bà Lệ, không biết tôi nói vậy, cô có còn ngây thơ cho rằng Lệ Minh Vũ và cô ấy chỉ là quan hệ công việc không? Tô Nhiễm đứng yên, nhưng trái tim cô đã lạnh giá từ lâu. Mỗi câu nói của Giả Ni đều như sao nhỏ rạch trên ngực cô. Nước ấm trong cốc thủy tinh sớm đã nguội lạnh, phần lạnh lẽo đó lại lần nữa ùa vào cô. Cô quay đầu nhìn Giả Ni, nhìn đôi mắt vô cùng tự tin mà chế dịu kia. Bàn tay ấm thầm siết chặt, khóe miệng lại cong lên nụ cười bình tĩnh. Bộ trưởng giả xem ra tranh cử lần này ngài cũng không nắm chắc lắm, bằng không làm sao ngài quan tâm đến nhiều việc riêng của lễ minh vũ như vậy. Giọng cầu tĩnh lặng như hoa, không chút hỗn loạn. Đổi tư của lệ minh vũ thế nào, tôi là người rõ hơn ai hết. Cho nên nếu bộ trưởng giả muốn mượn chuyện này để đa kích minh vũ, tôi cho rằng ngài phải nhận lại thất vọng rồi. Nếu tôi là bộ trưởng giả, tôi sẽ dồn hết tinh lực cho tuyển cử, mang tâm tư dùng cho lòng dân. Như vậy làm sao có lo lắng xảy ra? Đương nhiên, tôi chỉ là một người con cái nông cạn không hiểu chính sự, sao có thể đánh đồng cùng bộ trưởng giả Nếu tôi nói không phải, mong bộ trưởng giả rộng lượng bỏ qua. Giả ni vô cùng kinh ngạc nhìn tô nhiễm trước mắt. Người phụ nữ này bề ngoài nhìn qua hết sức mềm yếu, nhưng thực tế cô có chủ kiến và nguyên tắc của mình. Cách hình xử đúng mực của cô quả thực khiến ông không khỏi ca ngợi. Bộ trưởng giả, tôi muốn đi lấy thêm ít nước ấm, không thể cùng ngài nói chuyện nữa. Thực sự xin lỗi. Tô nhiễm kết thúc đề tài muốn rời khỏi đó. Giả Ni khẽ mỉm cười. Được, hy vọng sau này còn gặp lại cô. Tô nhiễm cũng cười lại, nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người đi. Trong không khí vươn lại mùi hương thơm ngát, thổi vào hô hấp của Giả Ni, ông hít sâu một hơi, ngây ngất say mê. Không ngờ, cảnh này đập vào đôi mắt ở góc câu lạc bộ, đôi mắt đó đen láy mà yên tĩnh, như một con báo tỏa ra tia sáng âm u.